Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc chuyện Chị Dậu. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau và cùng nhau lắng nghe tập 2 của câu chuyện Lấy Em Dâu Làm Vợ được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Sau khi mà lắng nghe xong tập 1 thì Tâm An và quý vị chúng ta được làm quen với ba nhân vật chính. Đó chính là Khắc Huy cùng với anh trai Khắc Phạm và cô gái tên là Tâm An. Sau khi biết được rằng hoàn cảnh của Tâm An là lấy chồng để gán nợ cho ba mình, Trong khi mà ông làm ăn thua lỗ, thì cái chàng trai tiên khắc Huy kia cũng có hoàn cảnh thật là éo le. Anh đã từng có quá khứ, đúng là sống rất là à, bất cần đúng không quý vị, và bây giờ thì đang bị tai nạn. Đang bị bại liệt và không thể nào đi được. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe xem liệu rằng sau khi mà Khắc Phạm trở về từ nước ngoài, thì cuộc sống của Tâm An có thay đổi hay không? Hay cô cứ cam chịu và làm việc trong ngôi nhà này giống như một cô ô xin? Hãy cùng theo dõi với trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong truyện, thì quý vị hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào chuông thông báo để nhận thông báo sớm nhất từ kênh đọc truyện Chị Dậu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện Lấy em dâu làm vợ, tác giả Hoàng Chi. Chúc quý vị có những giây phút thư giãn cùng với thời gian nghe truyện. Bác Huệ nói xong thì đi thẳng lên lầu Còn Tâm An thì đem khay đựng đồ ăn vào trong bếp dọn dẹp Sau đó cô tranh thủ qua phòng của bà Thanh Để xin phép về nhà rũ mẹ Lúc này trong phòng bà Thanh vừa thay đồ trang điểm xong Chuẩn bị đi làm Thì Khắc Phạm đi vào Bà nhìn con trai và hỏi Sáng sớm con qua phòng tìm mẹ Có chuyện gì? Khắc Phạm ngồi xuống ghế sofa trong phòng Bà Thanh cũng đến ngồi xuống đối diện với anh Dạ thưa mẹ, con muốn bàn với mẹ một số chuyện Có chuyện gì con cứ nói Chuyện mẹ muốn con tiếp quản công ty Con sẽ nghe theo mẹ Nhưng con có điều kiện Điều kiện gì con nói cho mẹ nghe xem nào Chuyện Khắc Huy chuẩn bị ra nước ngoài điều trị Mẹ cũng biết rồi Nói đi thì Tâm An không cần phải chăm sóc nó Nên con muốn mẹ cho cô ấy đến tập đoàn nhà mình làm việc ạ Bà Thanh vừa nghe xong Bà tỏ thái độ ngay. Mẹ không đồng ý. Nếu Khắc Huy đi điều trị thì cũng cần phải có người chăm sóc bên cạnh bổn phận của nó làm vợ nên nó phải đi theo. Việc người chăm sóc cho Khắc Huy bên đó con sẽ sắp xếp lo liệu. Mẹ cứ yên tâm. Còn tâm am dù gì cũng tốt nghiệp. Không lẽ cô ấy ở nhà, làm việc nhà như một người ở hay sao? Mẹ bỏ tiền trừ nợ cho ba nó nên việc nó ở đây làm gì? Là điều tất nhiên nó tất nhiên phải làm. Mẹ quên cô ấy trên danh nghĩa là con dâu của nhà này sao? Nếu để người ngoài người ta biết thì danh dự nhà mình như thế nào? Mẹ đang nghĩ đến chưa ạ? Bà Thanh không phải là không nghĩ cho nên từ khi cưới tâm an cho Khắc Huy thì chỉ trong nhà biết cô là con dâu chứ bên ngoài đâu có ai biết. Việc này con không cần phải lo chuyện nó là dâu nhà mình bên ngoài không có ai biết. Thế mẹ định giấu mãi được sao? Bà sao con lại muốn cho nó đi làm? Con đừng nói, vì con thấy nhà này đâu có thiếu người làm, bà Tâm An cũng có năng lực, nên chắc chắn là giúp được ít nhiều cho tập đoàn mình chứ ạ. Khác Phạm lên tiếng cắt ngang lời bà Thanh, nghe vậy bà Thanh không nghĩ nhiều, vì đúng là Tâm An tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh lại giỏi, chỉ do chưa đi làm nên không có kinh nghiệm. Suy nghĩ qua một lúc, bà lên tiếng. Thôi được rồi, mẹ đồng ý, cho con với Tâm An đi làm. Còn con thì hôm nay Đến tập đoàn cùng với mẹ Dạ vâng, con biết rồi Khác Phạm đứng lên rời khỏi phòng Còn bà Thanh cũng cầm túi sách Chuẩn bị đến tập đoàn Ở phòng Khác Huy Huệ đang tập lý cho anh Nhìn anh đang cố gắng, cô cũng thầm vui Em thấy anh có tiến triển hơn rồi Thật sao? Anh không tin à Mà anh nghỉ ngơi một chút Rồi mình tập tiếp nhé Khác Huy ngồi phịch xuống sàn Cầm lấy chai nước từ tay của Huệ vào uống. Tôi đã quyết định ra nước ngoài điều trị. Huệ cũng từng khuyên Khắc Huy nên ra nước ngoài điều trị. Nhưng anh luôn từ chối. Không ngờ giờ nghe anh muốn đi. Cô vui mừng ra mặt. Thế này thì tốt quá. Tôi sợ... Sẽ không có kết quả. Anh đừng bi quan như vậy. Em tin, anh sẽ nhanh chóng bình phục. Tôi cũng mong như vậy. Tôi muốn mình có thể khỏe mạnh như trước kia. Để... Ở bên... Không phải khổ vì tôi nữa. Anh biết nghĩ như vậy là tốt. Muốn chiến thắng bệnh thật, anh phải luôn giữ tinh thần lạc quan, đừng có bi quan. Ông trời nhất định không phụ lòng người. Cảm ơn cô. Bây giờ chúng tôi tiếp tục nhé. Huệ đứng bên cạnh theo dõi Khắc Huy. Ánh mắt mà cô nhìn anh không đơn thuần là của một người bác sĩ đối với bệnh nhân của mình. Thật ra Huệ dành tình cảm cho Khắc Huy sau thời gian tập vật lý cho anh sự thương cảm cho một thanh niên tương lai đang tươi sáng lại gặp chuyện bất hạnh, chứng kiến anh đau buồn tuyệt vọng mà cô chỉ ước bản thân có thể giúp gì được cho anh. Không biết từ lúc nào trái tim của cô đã dành trọn cho Huy dù biết anh là người có vợ. Chuyện cô biết tâm an là vợ của khác Huy cũng là tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cô và bà Son. Lúc đầu Huy cũng rất thích tâm an, xem như bạn. Nhưng biết được chuyện liền dần dần giữa khoảng cách không còn thân thiết nữa. Thân là một bác sĩ, cái ý đức không cho phép cô có suy nghĩ phá tan hạnh phúc của người khác, nhưng mà lý trí lại không thể nào thắng được con tim, dù cô cố gắng từ bỏ nhưng đều không được. Hơn 1 tháng qua cô không đến đây, cứ tưởng rằng nó giúp cô quên đi anh nhưng hoàn toàn thất bại. Nỗi nhớ anh cứ dần vặn cô ngày đêm, thậm chí lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh, cho đến khi nhận được cuộc gọi từ anh. Anh bảo cô đến trị liệu tiếp, cô đã vui mừng như thế nào. Bà Thành lúc này ngồi trong phòng khách, đợi khắc phàm xuống để cùng đến tập đoàn. tâm an dưới bếp lên, thấy như vậy cô cũng tiến đến. Dạ thưa mẹ, có chuyện gì sao? Con muốn thưa với mẹ một chuyện ạ Có cái gì nói nhanh đi, tôi chuẩn bị đến công ty. Dạ ngày mai rũ mẹ con, nên con xin phép mẹ cho con về nhà. Cô đi rồi thì ai lo cho Khắc Huy Bộ nhà này ngoài cô ấy ra không còn ai Để chăm lo cho em được sao mẹ Khắc phàm từ trên lầu đi xuống Vừa hay nghe được lời nói của bà Thanh Nhưng mà nó đã lo cho em của con Quen rồi con ạ Bây giờ thay bằng người khác làm sao được Nếu không có tâm an một ngày Chả nhẽ Khắc Huy chết hả mẹ Mẹ đừng có làm quá vấn đề lên Sau này bên nước ngoài điều trị Cũng đâu có tâm an bên cạnh đâu Khắc Phạm nhìn qua Tâm An rồi nói tiếp Ngày mai tôi đưa em về Ờ nhưng mà Tâm An vẫn chưa nhận được sự đồng ý từ bà Thanh Nên cô vẫn còn lo lắng Nhưng hiểu được ý của cô Nên Khắc Phạm lại nói tiếp Không lẽ ngày rỗ mẹ cô ấy Mà mẹ không cho cô ấy về Thôi được rồi Ngày mai tôi cho cô về nhà Dạ con cảm ơn mẹ Bà Thanh không thèm nhìn đến cô Mà nói với Khắc Phạm Thôi mẹ với con đi nhanh đi Không trễ việc bây giờ. Khạc Phạm không nói gì nữa. Đi thẳng ra bên ngoài. Bà Thanh cũng bước theo sau. Còn Tâm An được cho phép về nhà cô vui lắm. Cô chạy nhanh xuống bếp để báo cho bà Son. Tại tập đoàn Phan Thuận. Được thông báo trước đó. Nên tất cả cổ đông của tập đoàn. Đều có mặt đầy đủ trong phòng họp. Ông Tòng là người có cổ phần cao thứ hai. Sau so bà Thanh. Đang ngồi ở vị trí phía trên cùng. Của phía bàn bên phải. Dù không ưa gì bà Thanh Nhưng ngoài mặt thì ông phải phục tùng Bởi vì bà đang nắm giữ chiếc ghế chủ tịch Nhưng hôm nay Ông ta lại đang trông đợi Vì cho rằng bà Thanh đang sợ áp lực Từ phía cổ đông Nên chắc chắn phải đồng ý Nhường lại trước chủ tịch cho ông ta Lúc này cánh cửa phòng họp mở ra Bà Thanh đi vào Mọi người có mặt liền đứng lên chào Bà Thanh ngồi vào chiếc ghế của mình Sau đó lên tiếng Mọi người cứ ngồi xuống cả đi Hôm nay tôi mở cuộc họp bất ngờ này, nhằm thông báo cho mọi người. Một tin vô cùng quan trọng. Khi nghe bà Thanh nói xong, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Hiển nhiên có hai phe, một phe theo bà Thanh thì lo lắng tập đoàn gặp khó khăn gì. Còn phe còn lại theo ông Tòng thì lại đinh ninh rằng tập đoàn chắc chắn đổi chủ tịch. Mọi người một ý kiến khiến cả phòng bắt đầu ôn ảo. Bà Thanh phải lên tiếng dẹp loạn. Mọi người cứ bình tĩnh, nghe tôi nói. Thật ra thì mọi người cũng biết, từ khi chồng tôi quyết định hướng theo Phật Pháp, tôi thân đàn bà phải gánh vác sự nghiệp của gia tộc. Có thể lúc đầu mọi người nghi ngờ năng lực của tôi, nhưng bao nhiêu năm qua chắc chắn tất cả mọi người cũng thấy tôi quản lý rất tốt và đưa tập đoàn của mình đứng vững cho đến ngày hôm nay. Tôi cũng rất mệt mỏi, đến lúc phải nghỉ ngơi. Nên tôi cũng tìm một người xứng đáng thay thế tôi Cũng như gia tộc nhà họ Phan, quản lý tập đoàn Phan Thuận. Bà Thanh vừa nói đến đây thì một lần nữa, căn phòng lại trở nên hỗn loạn, ai nấy đều bất ngờ, riêng ông Tòng thì đang vui mừng, ông nghĩ thầm trong bụng. Chắc chị ta biết mình không còn sức, để lèo lái cái tập đoàn này nữa, nên muốn để cho mình lên thay chứ gì. Xem như chị biết điều, dù gì đây cũng là nhà họ Phan, chị chỉ là người ngoài, lấy tư cách gì mà nắm quyền. Vốn mấy ngày trước, mẹ của ông cũng chính là mẹ kế của ông Khải, chồng của bà Thanh, đã ra áp lực bắt bà Thanh phải trả lại vị trí chủ tịch cho ông Tòng. Vì bà ta cho rằng bà Thanh chỉ là dâu, không có quyền quản lý doanh nghiệp. Hai mẹ con họ bắt tay mua chuộc số cổ đông để tìm đồng minh cho mình. Ông Tòng sửa soạn lại quần áo để chờ được gọi tên. Bà Thanh bắt đầu tuyên bố. Người tôi tin tưởng. Để giao lại tập đoàn Đó là Ông Tòng vừa mới đứng lên Thì cánh cửa lúc này được mở ra Khắc Phạm bước vào Khí thế của anh khiến cho mọi người trong phòng Có vẻ dè chừng Bà Thanh nhìn qua anh rồi nói tiếp Đây là Khắc Phạm Con trai lớn của tôi Mới từ nước ngoài về Tôi muốn để chiếc ghế chủ tịch cho con trai của tôi Tôi tin con của tôi sẽ làm tốt Và đưa tập đoàn của mình càng ngày càng phát triển đi lên Tôi cũng mong mọi người Sẽ ủng hộ cho con Giống như là ủng hộ cho tôi vậy Ông Tổng lúc này sượng mặt Ông không ngờ bà Thanh lại dùng chiêu này ra sức ép bà ta rời bỏ trước chủ tịch Vì lý do bà ta là người ngoại tộc Thì bây giờ bà ta lại đưa con trai của mình lên Dành chính ngôn thuận Chả ai nói được gì Nhưng mà ông Tổng không ngờ Mọi việc mình dự tính Lại bỏ qua cái nước cờ quan trọng này Khách phàm Con về từ khi nào thế Thấy con về chắc chú bất ngờ lắm nhỉ Ông Tòng cũng cười hướng Đúng là chú bất ngờ thật Nhưng mà rất vui Bởi vì con chịu về quản lý tập đoàn của ba con Bà nội cứ nhắc còn mãi Hôm nào qua nhà chú Thăm bà nội nhé Dạ vâng, việc đó cứ để sau đi ạ Khắc Phạm nói xong Thì hướng xuống phía dưới Lên tiếng nói với các cổ đông Tôi biết có thể ở đây Có một số người đang còn nghi ngờ Năng lực làm việc của tôi Nhưng mà tôi lấy tư cách con cháu nhà họ Phan Tôi hứa với mọi người rằng Tôi sẽ cố gắng để đem lại lợi ích cao nhất cho tập đoàn Sau khi anh nói xong Thì một chàng vỗ tay vang lên Trong số đó có phần vỗ cho có Cuộc họp kết thúc mọi người cũng bước ra Trong phòng chỉ còn lại bà Thanh cùng với Khắc Phàm Và có ông Tòng Bà Thanh lúc này lên tiếng Bây giờ chắc chú Tòng Không còn nói tôi là người ngoài tộc nữa Có đúng không? Bởi vì con trai là người đang chảy dòng máu chính thống của nhà họ Phan, chứ không giống như chú. Chị nói như vậy là có ý gì? Khắc Phạm lúc này cũng lên tiếng thay cho bà Thanh. Chú tổng chú là người thông minh chắc chú hiểu. Không cần phải nói thẳng ra, nó mất hay chú à? Bà Thanh rất tự hào về con trai của mình. Bao nhiêu năm qua bà rất mệt mỏi để đối phó với người em chồng mưu mô này. Bây giờ không còn mình bà nữa. Để mẹ đưa con qua phòng làm việc Nói xong cả hai cùng rời khỏi phòng họp Ông Tổng không thể nuốt trôi cục tức này Miếng mồi ngon dâng đến miệng Mà ông không ăn được Làm sao ông cam tâm Đập mạnh xuống bàn một cái rầm Ông Tổng nghiến răng Mày cứ đợi đây Tao sẽ không để một thằng vắt mũi chưa sạch như mày Leo lên đầu của tao đâu Khắc Phạm lúc này theo bà Thanh vào phòng làm việc Đấy, từ hôm nay Đây là nơi làm việc của con Mà chú của con có vẻ rất tức giận Sợ rằng sẽ tìm cách Làm khó cho con Cứ kệ ông ta mẹ Để con xem ông ta có thể làm gì Con đừng có xem thường Ông ta có thể lôi kéo một số cổ đông theo mình Không đơn giản đâu Hơn hết ý, là cùng với bà ấy Một người tham vọng Hai mẹ con họ không dễ dàng đối phó Khắc Phạm biết rõ Người vợ kế của ông nội mình Tuy không ở chung Nhưng đôi lần đến anh nhận thấy Bà ta tuy có tuổi nhưng lại rất thâm sâu. Khi mà ông Khải được thừa hưởng thì có vẻ không cam tâm nhưng cũng không thể làm gì được bởi vì Di chúc đã giao lại cho ông Khải. Hai mẹ con trước giờ vẫn ở nhà riêng từ khi ông nội anh còn sống và đến tận bây giờ. Ông Tòng có vợ là bà Hạnh và một người con gái tên là Bích Chi. Ông ta vẫn luôn mong muốn có một người con trai để nối dõi nhưng tiếc thay bà Hạnh không thể nào sinh thêm. Ông Tòng thì có bản tính lăng nhăng Nên bên ngoài lúc nào cũng có những người đàn bà khác Và cũng được sự cho phép của mẹ mình Để mong tìm được một đứa con trai nối rõi Nhưng do bên nhà bà Hạnh cũng có ra thế Nên ông ta không dám công khai Mà chỉ lén lút vụ trộm Con sẽ qua nhà bên đó một chuyến Để làm gì chứ Họ không hề ưa mình con à Dù sao con cũng là con cháu Con cần phải qua chào hỏi mẹ à Thôi được rồi Thế thì tùy con để mẹ gọi trợ lý, đem số tài liệu bàn giao cho con. Này, có con quản lý công ty. Mẹ cùng với Khắc Huy qua bên đó để xem việc điều trị cho em con xem nó như thế nào. Khi nào ổn ý, thì mẹ về. Dạ vâng, mẹ tính như vậy cũng được. Bà Thành lúc này như muốn nói thêm, Khắc Phạm nhận ra và hỏi. Mẹ còn chuyện gì đúng không ạ? Còn nhớ con bé Kiều... Mà hôm con về, nó có đến dự tiệc không? Sao tự dưng mẹ lại nhắc đến cô ta? còn bé Kiều ấy, nó là một cô gái tốt. Mà mẹ thấy nó rất hợp với con. Con không thích mẹ nói đến vấn đề này. Mà chuyện của con, con muốn tự mình quyết định. Nhưng mà chú Thái à, chú là người góp vốn, giúp cho tập đoàn mình nhiều lắm con ạ. Vậy thì sao hả mẹ? Ông ta cũng có lợi ích, chứ đâu phải là giúp không? Thôi thôi. Mẹ đừng nói nữa Giờ con phải xem tình hình tập đoàn mấy năm gần đây Thôi được rồi thế thì con xem đi À có cái gì con cứ gọi cho trợ lý nhé Sau đó bà Thanh rời khỏi phòng làm việc Khắc Phạm cũng bắt đầu vào công việc Do cũng đang quản lý công ty riêng của mình Nên việc nắm bắt định hướng của tập đoàn Khắc Phạm Chỉ cần xem xưa qua Anh cũng nhanh hiểu được Lúc này điện thoại đặt trên bàn đồ chuông Nhìn qua thì là số của Dĩ Kiệt Anh liền nghe máy Cậu gọi cho tôi có chuyện gì? Tôi gọi để hỏi hôm nay xem cậu có đến sâu diễn của Kiến Văn hay không? Hỏi làm gì? Thì tôi biết để đi cùng với cậu. Tôi có người đi cùng rồi, cậu tự lo mà đi. Cậu đi với ai? Nói tôi nghe đi. Tới đấy, cậu tự khắc biết. Tôi thấy cậu tỏ ra mờ ám như vậy. Tôi đoán chắc chắn là phụ nữ đi cùng. Cậu bớt đoán mò đi, tôi còn công việc. Thế nhá? Khắc Phạm tắt máy xong, Cầm lấy áo khoác vắt sau ghế mặc vào Rồi rời khỏi phòng làm việc Khi anh xuống sành Hầu như tất cả nhân viên đều gật đầu cúi chào anh Chủ tịch Chào chủ tịch Khác Phạm lúc này chỉ gật đầu đáp lại Anh ra chỗ đậu xe lấy xe và khởi động đi Sau hơn nửa tiếng lái xe Khác Phạm dừng lại trước cổng một ngôi chùa Nơi ông Khải đang theo tu hành Anh muốn đến để thăm ông Bước lên một bậc thang dài Anh cũng lên được cổng chùa Hỏi một vị sư thầy thì được người này đưa đến gặp ông Khải Trong một gian phòng thờ Phật Ông Khải đang ngồi niệm kinh bên trong Trên người mặc một bộ đồ lam màu nâu Đầu tóc cũng xuống tóc Nhìn ông ai cũng nghĩ Chỉ là một vị sư bình thường Nhưng không hề biết Ông từng là một vị chủ tịch quyết đoán trên thương trường Một mình gánh vác sự nghiệp của cả gia tộc Người đưa khắc phàm lên tiếng Dạ thưa thầy có người đến tìm thầy Ông Khải ngừng lại việc đọc kinh vãi lại Đức Phật xong đứng lên quay người nhìn ra cửa Khắc Phạm thấy ông thì gọi lớn Ba Có thể đã một lòng hướng Phật tránh xa hồng trần nên ông Khải lên tiếng Tôi này rũ bỏ thế sự không còn là ba của thí chủ hãy gọi tôi là Tịnh Đức Còn muốn nói chuyện với người mời thí chủ đi theo tôi Khắc Phạm theo ông Khải vào căn phòng của mình Mời thí chủ ngồi xuống Khác Phàm ngồi xuống ghế Ông Khải lấy trà trong bình Rót vào ly cho anh Mời thí chủ uống nước Không biết hôm nay thí chủ đến đây tìm tôi Có chuyện gì Con mới về nên muốn đến đây thăm người Cũng như nói việc con thay mẹ Lên quản lý tập đoàn Những việc này từ lâu tôi không hề dính líu Nên thí chủ không cần phải nói với tôi Con biết Đó là tâm huyết của ông nội Nên không muốn rơi vào tay của người có tham vọng, nên con mới đứng ra quản lý. Dù gì con biết mình không phải là huyết thống nhà họ Phan. Thí chủ đừng nghĩ như vậy. Dù cho như thế nào, thì thí chủ cũng là con trai của Phan Khải. Điều đó không bao giờ thay đổi. Sự nghiệp gia tộc bây giờ phải trông cậy vào thí chủ. Con cảm ơn ba, vì ba đã yêu thương, luôn xem con là con trai. Dù biết thật ra con không hề chảy dòng máu của người. Con đã vì chuyện này Mà chạy trốn suốt mấy năm qua Huyết thống hay không huyết thống Đó không phải là điều quan trọng Một tiếng gọi ba thì suốt đời Vẫn là ba Thí chủ đừng quá quan niệm những chuyện này Cõi đời vốn tạm bỡ Rồi ai cũng trở về với cát bụi Lúc sinh thời Nên cứ làm việc gì bản thân mình cho là đúng Như vậy là được rồi Dạ vâng con hiểu Bây giờ con xin phép trở về Cảm ơn người đã giúp con thông suốt. Không có gì, mong thí chủ nhiều sức khỏe. Mô Phật. Khất phàm tạm biệt xong thì rời khỏi chùa, qua cuộc nói chuyện này, anh cũng ngộ ra được nhiều việc, bản thân anh luôn tự trách khi năm đó biết được sự thật, mình không phải là con ruột của ông Khải, hơn hết là sự lừa dối của bà Thanh, cho nên anh ra nước ngoài sống suốt mấy năm qua. Khi trở về bà Thanh lại muốn anh quản lý tập đoàn. Đó là gia sản của nhà họ Phan Anh không có quyền thừa hưởng Càng không muốn dính vào sóng gió Tranh giành đấu đá Với những người trong gia tộc Nhưng mà Khắc Huy Đang như vậy Em trai của anh Không thể đảm nhận được trách nhiệm Nên tạm thời anh quản lý Để sau này Khắc Huy bình phục Anh sẽ trả lại tất cả Khắc Phạm từ chùa trở về nhà Cũng gần chiều Lúc này Tâm An đang ở hồ nhỏ Cho mấy chú cá ăn Cô xem chúng như bạn, chăm sóc và mỗi khi có chuyện buồn lại ước ra đây tâm sự. Vừa đưa thức ăn, vừa nhìn những chú cá đủ sắc màu, đang bơi lượn. Tâm An lên tiếng. Phải gì, tao cũng được như chúng mày thì tốt. Chả phải lo nghĩ cái gì cả. Lần đầu tôi thấy một người, lại ước mình là một chú cá như em. Tâm An nghe tiếng khắc phàm nói sau lưng giật mình, xém trượt chân ngã xuống hồ. May mắn Khắc Phạm nhanh tay kéo cô lại. Tầm an chúi nhủi vào trong lòng của anh. Trong giây phút này, mặt cô đỏ bừng. Sao? Em đang định xuống đấy, bơi giống cá đi à? Ờ, ai bơi chứ? Còn không phải anh tự nhiên, từ đâu lù lù ra đây, khiến cho tôi giật mình à? Khắc Phạm nhìn cô bật cười, khi lái xe vào sân, vốn định anh vào nhà, nhưng tự nhiên trực giác mách bảo anh, nên anh mới ra đây, không ngờ lại gặp cô. Nhưng khi nãy là tôi giúp em Không bây giờ em đang tung tăng Cùng với mấy con cá dưới hồ rồi Em nên cảm ơn tôi thay vì trách móc chứ Anh Tâm An tức mà không nói nên lời Cô định quay người chờ vào nhà Thì bàn tay của anh lại giữ cô lại Anh làm gì thế hả Anh buông tay tôi ra Tôi chưa nói xong Em định đi đâu Giữa tôi và anh chẳng có gì để nói với nhau cả Tâm An nói xong thì bước đi Nhưng chưa được 3 bước Thì cô phải dừng lại vì lời nói của Khắc Phạm Không có gì để nói sao Vậy mà tôi còn định nói việc Ngày mai em đến công ty làm việc Xem như tôi lo chuyện bao đồng Anh vừa nói gì Tôi... tôi được đi làm ư Vốn là như vậy Nhưng mà có người lại bảo ra chả có gì để nói Nên thôi Khắc Phạm định đi Nhưng tầm an kéo anh lại Khắc Phạm liền cười nhanh Sau đó làm như không có chuyện gì Em giữ tôi lại làm gì? Anh nói chuyện đi. Um, tôi, tôi được đi làm. Là sự thật sao? Không phải em bảo rằng giữa chúng ta không có gì để nói à? Thì khi nãy tôi nói như thế nhưng bây giờ tôi thay đổi rồi. Em đúng là người chả có lập trường gì. Kệ tôi. Nhưng anh nói cho tôi biết đi. Việc anh vừa nói tôi đi làm là sự thật. Đúng vậy. Tôi nói với mẹ rồi. Mẹ cũng đồng ý cho em đến tập đoàn làm việc. Nên tôi định ngày mai đưa em đi cùng. Đến công ty làm việc Tâm An không kìm được sự vui mừng Nắm chặt tay của Khác Phạm Anh nói thật chứ Tôi được đi làm sao Anh có biết là tôi vui thế nào không Cảm ơn anh cảm ơn anh Không có gì Nếu muốn cảm ơn tôi Thì tối nay cô đi cùng tôi đến một nơi Anh muốn tôi đi cùng anh Đi đâu Đến nơi em sẽ biết Yên tâm Tôi cùng bán em đâu mà sợ Dù sao Khắc Phàm cũng giúp cô một việc rất lớn Được đi làm là điều mà Tâm An mong đợi từ rất lâu Đến bây giờ cô mới có thể thực hiện được Bởi vậy yêu cầu của Khắc Phàm cô không thể nào từ chối Thế anh tưởng rằng anh bán được tôi à? Thế mấy giờ đi? Em lên thay đồ đi rồi mình đi Bây giờ luôn á? Ừ Con làm sao không? Tâm An lưỡng lử Tại cô đang lo phía bà Thanh Nhưng mà tôi sợ mẹ Mẹ không đồng ý Việc đó cứ để tôi, nhớ ăn mặc cho đẹp vào, đừng để tôi mất mặt. Nói xong Khắc Phàm đi thẳng vào trong nhà, Tâm An nhìn theo bĩu môi lầm bầm. Chả biết muốn mình đi đâu, mà yêu cầu quá như thế. Tại sao em còn đứng đây? Tôi không có thói quen đợi chờ người khác. Vâng, vâng, tôi biết rồi. Tâm An chạy thật nhanh lên phía trước rồi xoay người, lè lưỡi và leo leo Khắc Phàm Sau đó cô về thẳng phòng của mình. Khắc Phàm nhìn cô như thế, chỉ biết cười. Anh vào nhà định lên phòng để tìm bà Thanh, nhưng nghe Mai nói bà chưa về, bởi vậy anh lên phòng của mình luôn. Tầm an lúc này trong phòng đang nhìn đồ mình trong tủ. Đã lâu lắm rồi cô không mua đồ mới, nên tất cả đều là đồ cũ. Lựa chọn một hồi cuối cùng, cô lấy chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng, phía trên cổ chữ V trông rất gợi cảm, nhưng lại không quá lố. Cầm đồ đi vào trong phòng tắm, một lúc sau cô trở ra đến bàn trang điểm, nhìn mình trong gương. Cô không biết phải làm gì Trước giờ cô rất ít trang điểm Nên bây giờ chẳng biết bắt đầu từ đâu Cuối cùng cô lấy son Thoa lên môi của mình cho thêm hồng May mắn cô có gương mặt thanh tú Đường nét trên mặt tương đối hài hòa Lại thêm con nước da trắng hồng tự nhiên Nên chỉ cần một lớp son mỏng Cũng đủ làm cho cô rạng rỡ Thầy ổn rồi Tâm An cầm lấy túi sách Bước ra khỏi phòng của mình Vừa bước ra phòng Thì Khắc Phàm từ trên lầu đi xuống Nhìn thấy cô anh thoáng ngây người Sau đó lại không quên trêu chọc cô Em cũng biết đúng giờ nhỉ Còn không phải là tôi sợ anh à Tôi làm gì mà em sợ tôi Thì mất công Anh cằn nhằn Chẳng khác gì một ông lão Em vừa nói ai là một ông lão hả Em nhìn kỹ lại mà xem Tôi đẹp như thế này mà em không nhận ra Mắt của em chắc chắn có vấn đề Mà cũng đúng Nhìn em là tôi biết Em không có khiếu thẩm mỹ rồi Anh nhìn tôi làm sao Quê chết đi được. Này, thế thì anh tự mình mà đi. Mắc mớ gì một người quê như tôi? Phải theo anh làm gì? Cho anh mất mặt. Thôi được rồi, tôi sẽ đưa em đi lột xác. Khắc Phạm nắm lấy tay của cô, kéo cô đi một hơi ra khỏi nhà. Vừa ra sân thì chạm mặt bà Thanh. Khắc Phạm, giờ này con còn đi đâu? Mà tại sao Tâm An cũng đi cùng con? Dạ con đi công việc. Tâm An cũng sắp vào tập đoàn, nên con đưa cô ấy đi theo. Để tập làm quen đi mà. Mà mẹ về đâu mà trễ thế này? Mẹ đi mua sắm cùng mấy bà bạn. Lâu lâu mới được thoải mái một hôm. À mà thôi, con đi đi. Bà Thanh nói lấp lửng giống như có chuyện gì đó đang giấu giếm. Bà nói xong thì vào trong nhà. khắc phàm cũng không để ý mà bước ra xe. Cô vào xe đi. Tầm bàn nãy giờ cứ nơm nớp lo. Bà Thanh sẽ la mắng mình. Nhưng không ngờ hôm nay bà lại dễ như vậy. Nghe khắp phàm nói như vậy, cô liền bước vào trong xe. Sau đó anh cũng ngồi vào ghế lái, rồi khởi động xe chạy đi. Dừng lại ở một cửa hàng thời trang lớn, anh đưa cô vào trong. Thấy vậy cô mới lên tiếng hỏi. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Còn không phải là đưa em đi chọn đồ sao? Nhưng mà tôi thấy mình mặc cái này cũng được mà. Em cứ nghe theo tôi. Nào, chúng ta vào. Không sai đâu mà lo. Cuối cùng thì tầm an cũng phải đi theo khắc phàm vào trong Qua một hồi thử hết váy này đến váy kia Cô cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của anh Ừm, cái này được đấy Chọn cái này đi Tầm an đang mặc váy Một chiếc váy body màu đỏ Nó ôm sát vào người Và tôn lên ba vòng chuẩn của cô Hơn hết làm nổi bật làn da trắng hồng Điểm nhấn là phần sau lưng khoét sâu Có đến kèm chiếc nơ Và quyến rũ gợi cảm Nhưng cũng không hề quá lố Khắc phàm thanh toán xong Cả hai cùng nhau rời khỏi cửa hàng Vào xe ngồi cô mới lên tiếng Bây giờ mình đến nơi mà anh nói à? Chưa Thế còn đi đâu? Tôi đợi em đi trang điểm, làm tóc Có cần phải phiền phức như thế không? Tôi thấy mình như thế này quá ổn rồi Em vẫn còn đẹp hơn như thế này nữa Tàm an được khen Mặt cô đỏ ứng lên ừ, Tôi thấy mình bình thường mà Tôi tin vào đôi mắt của tôi Em cứ nghe theo tôi là được Khắc Phạm đã nói vậy, nên Tâm An không nói thêm gì nữa. Cô cứ mặc nghe theo sự sắp xếp của anh. Ngồi trong xe cô cứ thắc mắc, chẳng biết nơi mình đến là đâu, mà cần phải cầu ký như vậy. Một lát sau nhìn mình trong gương. Tâm An không dám tin đó là cô. Lần đầu tiên cô được trang điểm như thế này. Bình thường cô thấy mình không tệ, nhưng còn bây giờ, lại như trở thành một người hoàn toàn khác. Không phủ nhận một điều là rất đẹp. Tâm An đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế ngồi. Cô nhìn Khắc Phạm và lên tiếng Tôi xong rồi Thế bây giờ mình đi được chưa Khắc Phạm từ khoảnh khắc mà Tâm An quay người lại Anh giống như người bị mất hồn Vì vẻ đẹp kêu sa thanh thoát của cô Tâm An thấy anh cứ nhìn mình Mà không nói gì Cô tưởng là chưa được Nên tiếp tục lên tiếng Như thế này rồi Mà anh chưa hài lòng à Khắc Phạm lúc này mới bừng tỉnh Anh đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng Rồi đứng dậy nói Hừm, nào, chúng ta đi thôi. tâm an nghe như vậy thì theo anh rời khỏi cửa tiệm, vào ngồi trong xe bầu không khí im lặng hẳn. Thấy anh tập trung lái xe, nên cô không nói gì. Bỗng chốc, anh lên tiếng, phá vỡ đi không gian hiện tại. Em rất đẹp. tâm an một lần nữa xấu hổ, vì lời khen của anh, nhưng mà trong lòng của cô lại không giấu được niềm vui. Cảm ơn anh. Nhìn em bây giờ đỡ hơn khi nãy rất nhiều. Nghe như vậy cô tự ái, không lẽ mắt thẩm mỹ của cô tệ đến như vậy sao? Tôi thấy cũng đâu đến mức quá tệ chứ. Mà tóm lại, anh muốn đưa tôi đi đâu? Cũng sắp đến rồi, đến nơi, em sẽ biết. Lúc này xe cũng dừng lại, cô hỏi. Tới nơi rồi à? Ừ, um, tới nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi. Cô mở cửa bước xuống, nhìn vào phía trước mặt là nơi chuyên tổ chức sự kiện lớn, mà đường dẫn vào còn chạy thảm. Màu đỏ rất lộn lẫy Hai bên cũng được trang trí vô cùng bắt mắt Cô đang còn ngẩn ngơ Thì anh đi đến bên cạnh và nói Chúng ta vào thôi Nhưng mà chúng ta đến đây làm gì Bạn tôi có một sâu diễn thời trang Mời tôi đến dự Thế tại sao anh không đi một mình Anh bắt tôi đi theo làm gì Bởi vì tôi thích Ơ cái anh này Tâm an gần như cứng họng trước lời nói bá đạo đó Của khắc phàm Lúc này anh đưa tay mình ra Cô khó hiểu hỏi Ý của anh là... Tôi muốn em khoác tay tôi, chứ làm sao? Tôi tự mình đi được, đâu cần phải khoác làm gì? Em đi theo tôi, thì em phải nghe lời của tôi. Tâm An có hơi bực bội, nhưng mà cô vẫn nghe theo lời của anh. Ai bảo cô theo anh làm gì chứ? Mà cũng vì việc anh giúp cô được đi làm, nên cô không thể nào từ chối. Khoạc tài một cách miễn cưỡng, cô lên tiếng. Thế bây giờ vào được chưa? Giây phút cô khoác tay mình vào tay khắc phàm Anh nở nụ cười tươi giói Nhưng đó chỉ là thoáng qua Khó ai có thể nhìn thấy được Hừm, chúng ta vào Cả hai cùng nhau bước vào bên trong Qua sảnh rồi vào đến nơi tổ chức sâu diễn Nơi đây có rất nhiều người ngồi phía trước Phía trên sân khấu lấp lánh nhiều ánh đèn Do thấy đông người Nên cô hơi căng thẳng Lòng bàn tay cũng tứa mùi mồ hôi Khắc phàm nhận ra nên nói Có tôi ở đây, em cứ thoải mái. Tâm An nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào. Cô đứng nhìn xung quanh thì một giọng nói lạ vang lên. Cậu đến trễ như vậy sao? Dĩ Kiệt từ xa thấy Khắc Phạm nên tiến tới và hỏi. Nhìn qua Tâm An anh lại nói tiếp. Thế còn đây là... Tôi là bạn của Khắc Phạm. Bạn sao? Đúng vậy. Dĩ Kiệt không bỏ qua. Vì đây là lần đầu tiên anh thấy Khắc Phạm đi bên cạnh một người con gái. Nhưng mà anh không để chất vấn tiếp, Khắc Phạm lại nói. Cậu bớt cái tính tò mò đi. Thế bây giờ tôi ngồi đâu? Bên kia. Khắc Phạm nhìn đến rồi nói với tâm an. Vậy chúng ta qua đó ngồi. Cô gật đầu, cả hai cùng nhau tiến đến ghế để ngồi. Dĩ Kiệt cũng đi theo. Thế Kiến Văn đâu? Cậu ấy đang lo bên trong. Lát nữa rời ra. Dĩ Kiệt vừa giất lời thì Kiến Văn đã ra đến. Cậu vừa nhắc tôi cái gì? Ai mà thèm nhắc cậu, tại Khắc Phàm nói không thấy cậu nên mới hỏi thôi. Nãy giờ tôi lo khâu chuẩn bị bên trong ấy mà. Lúc này Kiến Văn cũng nhìn thấy tâm an. Đây là bạn gái của Khắc Phàm sao? Dĩ Kiến lúc này lên tiếng trả lời. Không phải, lúc nãy em ấy bảo là bạn, mà tôi thì tôi không tin. Kiến Văn nghe vậy cũng không hỏi thêm, trong đầu anh cũng có câu trả lời, đưa tay về phía cô. Hân hạnh được biết em, anh tên là Kiến Văn. Bạn thân của Khác Phạm Dạ chào anh Tên của tôi là Tâm An Hôm nay em có đến dự buổi diễn thời trang của công ty anh Đúng là vinh dự cho anh quá Tâm An có hơi ngại trước lời nói khách sao đó của Kiến Văn Cô còn không biết nói gì Thì khắc Phạm bên cạnh lại lên tiếng Cậu bớt nói mấy lời Nổi hết cả gai ốc lên đi Này cậu đừng có quá đáng Tôi nói với Tâm An Chứ đâu nói với cậu Có đúng không Tâm An chỉ biết cười trừ Dĩ Kiệt lúc này cũng chen vào Lúc này anh chưa kịp giới thiệu Anh tên là Dĩ Kiệt Bạn Thanh Mai Trúc Mã Với Khắc Phạm đây Dĩ Kiệt vừa giất lời thì chạm vào ánh mắt hình viên đạn Từ Khắc Phạm Còn cô thì không nhịn được Mà che miệng cười Kiền Văn thấy như vậy Bây giờ mới nói ngay Hai cậu với tầm an cứ ngồi nhé Sắp đến giờ rồi Tôi phải vào trong một chút Lúc này cả hội trường đang sáng Bỗng nhiên tắt hết đèn Cả không gian xung quanh tối thui Tâm An lúc này sợ hãi, mồ hôi trên chán tố ra, cô cảm thấy như mình thiếu oxy, sắp không thở được. Khắc phàm bên cạnh, nhận ra sự bất thường của cô. Em làm sao thế? Tôi, tôi khó chịu. Vậy tôi đưa em rời khỏi đây. Tâm An chỉ còn biết dựa người vào khắc phàm để anh đưa mình ra ngoài. Dĩ Kiệt ngồi gần đó thấy vậy lên tiếng hỏi. Hai người đi đâu vậy? Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi cơ mà. Cậu ở lại xem đi. Cô ấy không được khỏe Tôi đưa ra ngoài một chút khác Phạm nói xong thì đưa Tâm An ra ngoài dĩ Kiệt thì phải ở lại Vì trên sân khấu Những cô người mẫu cũng bắt đầu trình diễn Mở mạng là một người mẫu nổi tiếng Được đào tạo ở nước ngoài về Đó chính là Bảo Quyên Cô cũng được xem như có tiếng trong giới người mẫu Mới đầu quân về công ty của Kiến Văn Từ trên sân khấu Ánh mắt của cô vô tình lướt qua bóng lưng của khác Phạm Đang khuất ở lối cửa Có thể chỉ thoáng qua Nên cô không nhận ra Sau đó đưa mắt nhìn dưới hàng ghế khách ngồi Như đang tìm kiếm ai đó Nhưng thay vào đó là sự hụt hẳn Ra đến bên ngoài Tâm An dường như đỡ hơn Cô có thể tự mình đi được Không cần nhờ đến sự giúp đỡ của Khắc Phàm Đứng tầm một lúc Cô mới trở lại bình thường Lúc này Khắc Phàm mới lên tiếng hỏi Vừa nãy em bị làm sao? Tâm An cũng nói thật Tôi có chứng sợ không gian hẹp Và bóng tối. Nên khi nãy tắt đèn tôi mới bị như vậy. Tôi xin lỗi. Vì đã đưa em đến đây. Do anh không biết mà. Thầy cũng còn sớm. Nên khắc phàm đề nghị với cô. Vậy tôi đưa em đi ăn nhé. Tâm An cũng cảm thấy hơi đói. Nên gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai rời đi. Bên trong buổi biểu diễn cũng kết thúc tốt đẹp. Trong phòng quản lý Bảo Quyên ngồi đối diện với Kiến Văn. Tại sao anh nói hôm nay? Khắc phàm đến, mà em lại không thấy. Bảo quyền quen biết khắc phàm khi cô còn ở nước ngoài. Cô bị vẻ ngoài, cũng như anh còn là giám đốc của một công ty có tiếng. Một người ham hư vinh và tiền bạc, nên bảo quyền nhanh chóng si mê anh. Cô tìm cách tiếp cận, nhằm quyến rũ anh, nhưng đều vô ích. Vì thật chất anh không hề ngó ngàng gì tới cô. Có chẳng, ấy chỉ xem cô như một người bạn quen biết. Vô tình trong một sâu diễn, cô quen được kiến văn, và nhận được đề nghị về làm cho công ty của mình. Biết được kiến văn là bản thân của khắc phàm, nên Bảo Quyên đã đồng ý ngay. Thật ra là cậu ấy có đến, nhưng nửa chừng lại xảy ra việc đột xuất, nên cậu ấy về rồi. Lúc anh ấy đến, tại sao anh không bảo với em? Nhiều việc lù bu quá anh quên. Mà không, lúc này thì lúc khác. Em cũng gặp cậu ta cơ mà. Dạ thôi, thì em về trước. Bảo Quyên nói xong thì đứng lên rời khỏi phòng, Đến cửa thì chạm mặt Dĩ Kiệt Cô ta biết ba người chơi thân với nhau Nên gật đầu chào xã giao Dĩ Kiệt nhìn theo bóng của cô đã khuất Thì mới quay lại nói với kiến văn Nhìn cô ấy hình như không vui thì phải Ừm không vui là đúng Bởi vì không gặp được khắc phàm Liên quan gì đến khắc phàm Cậu hôm nay tại sao lại không thông minh gì thế Không nhìn ra rằng bảo quyên Có tình cảm với khắc phàm à Dĩ Kiệt nghe xong Nở một nụ cười thích thú Cậu ấy đúng mà đào hoa nhỉ Bao nhiêu người đẹp si mê Chẳng bằng tôi và cậu Chả có ai để mắt Dĩ Kiệt Cậu học ai cái thói nói dối thế à Mà chẳng phải cậu hay nói chúc Thi về rồi sao Ừ nó đang ở nhà Chuẩn bị đi xin việc Xin đâu cho xa Cậu bảo em cậu Đến chỗ tôi mà làm Còn cậu ấy Cậu bỏ ý định đó đi Tôi cảnh cáo cậu rồi Tôi sẽ hỏi khắc phàm Cho nó đến tập đoàn của cậu ấy làm việc Này, ý cậu rằng cậu chê chỗ tôi à? Không phải là chi, mà tôi đang bảo vệ em gái của tôi, tránh khỏi một con sói nguy hiểm, giống như cậu. Thôi nha, tôi về đây. Sĩ Kiệt nói xong thì đi nhanh ra cửa, Kiên Văn cũng đứng dậy rời khỏi bàn làm việc và đuổi theo, nói theo trong sự tức giận. Cậu đứng lại cho tôi, cậu nói ai là sói hả? Sĩ Kiệt thừa biết mình đã chọc Kiên Văn nên đâu có dại gì mà đứng lại. Ngược lại còn đi nhanh hơn. Khắc Phạm lúc này định đưa Tâm An vào nhà hàng để ăn. Nhưng cô lại muốn ăn hủ tiếu. Nên cả hai tìm chỗ đậu xe. Rồi đến quán ăn nhỏ bên đường để ăn. Nói quán nhưng thật ra tất cả chỉ nằm gọn trên một chiếc xe đẩy Ở phía trước chỉ có vòn vẹn hai chiếc bàn cùng với vài chiếc ghế. Dù vậy nhưng nhìn chung khá là sạch sẽ và gọn gàng. Người bán là đôi vợ chồng già. Người vợ đứng nấu. Còn chồng thì bưng hủ tiếu. Và dọn dẹp khi khách đã ăn xong Lúc này có hai người vừa ăn xong bước ra Người chồng liền thu dọn tô và lau bàn sạch sẽ Sau đó mời hai người ngồi xuống Cô cậu cứ ngồi đi Muốn ăn gì thì gọi Chỗ chúng tôi hơi nhỏ Nên cô cậu thông cảm cho Có thể nhìn cả hai ăn mặc sang trọng Nên ông lão hơi ngại ngùng Tâm ăn mỉm cười và lên tiếng Dạ không sao đâu ạ Sau đó cô nói với Khắc Phàm Chắc anh không ngại ý Ăn ở đây chứ Ừ không sao Hai người cùng ngồi vào bàn Tâm An lên tiếng Cho cháu Hai tô hủ tiếu đặc biệt à Trong thời gian chờ đợi Tâm An cẩn thận lấy đũa muỗng ra lau Để tránh bụi bám Vừa làm cô vừa lên tiếng nói Anh đừng thấy ở đây như thế này Rồi anh cho rằng là không ngon Ăn đi rồi anh sẽ biết Tôi đâu có chê Tôi chưa chê mà Tại vì tôi nghĩ rằng anh giàu có Anh ở bên nước ngoài, chắc chắn là không ăn quen những nơi thế này. Nhìn sự việc không nhất thiết phải nhìn bề ngoài. Lúc còn đi học, tôi cũng có thời gian dài. Ăn ở những nơi như thế này. Tâm An nghe xong kinh ngạc, cô cứ tưởng rằng những người giàu có, họ chỉ quen ăn ở những nhà hàng lớn, chứ ai đâu đi ăn vỉa hè như cô. Cô nhìn khắc phàm như không tin vậy. Anh nói thật chứ. Em không tin sao? Ừ, thì đúng là có hơi không tin. Nếu vậy thì tôi đâu cần phải trả lời em để làm gì Vì có nói Chưa chắc em đã tin Lúc này ông lão cũng mang hai tô hủ tiêu nóng Bốc khói nghi ngút Mùi hành thêm vị tiêu Hòa vào nhau khiến cho hai người đang đói Chỉ muốn ăn ngay Của cô cậu đây Dạ cảm ơn ông Tầm ăn lấy chành vắt Bỏ thêm vài lái ớt vào tô của mình Cô hít thả Bụng đang đói ăn tô hủ tiếu như thế này Còn gì bằng chứ Khác Phạm nhìn cô như thế chỉ biết cười Nhìn em thôi Đã muốn ăn rồi Anh ăn đi ngon lắm Bây giờ tôi ăn đây Nói xong cô dùng đũa gắp hủ tiếu lên Vừa thôi vừa ăn một cách ngon lành Khác Phạm cũng bắt đầu ăn Đúng như anh nói Đây không phải lần đầu tiên anh ăn như thế này Lúc còn học cấp 3 anh và Dĩ Kiệt cùng với Kiến Văn Ghé vào những quán lề đường như thế này Ăn nhiều lắm Cũng mấy năm trôi qua kể từ khi tốt nghiệp Anh đã không được nếm qua mùi vị đó Thêm một lần nào nữa Hôm nay cùng cô đến đây Nhìn cô ăn ngon như vậy Anh mới thấy mình có lại cái cảm giác của ngày xưa Cô ăn rất nhanh Chưa gì đã hết một tô Bụng cô bây giờ no căng No quá Bây giờ chắc là tôi đi không được rồi Khắc phàm chỉ biết cười Nhìn em thật là khác Khác cái gì chứ Tôi đang nghĩ không biết Em có phải là con gái không Anh nói cái gì mà kỳ cục thế Tôi không phải là con gái Thế chả nhẽ anh là con gái à Tôi thấy con gái hay giữ dáng Dữ eo, ăn uống kiêng khem Chứ không ai như em cả Ôi trời Ai thế nào tôi không biết Chứ tôi à, tôi đói là tôi phải ăn Mà tôi cũng chẳng phải hoa hậu hay người mẫu gì Càng không nổi tiếng Mặc mớ gì mình phải gò bó bản thân Vào khuôn khổ đấy Tôi thích được tự do, muốn được làm những gì mà bản thân mình thích Tâm mà nói một cách rất tự nhiên Và không hề có bất cứ sự tiết chế gì Trước mặt Khắc Phạm Mà lúc cô nói anh lại rất chăm chú nhìn cô Vô tình bắt gặp ánh mắt đó của anh Cô hơi ngại ngùng Nên đứng dậy tìm cách trốn tránh Ây thôi à, Tôi đi bộ vận động một tí vậy Khắc Phạm trả tiền xong Đi theo phía sau cô Cả hai đi bộ dọc theo bờ sông Trời tối gió nhẹ nhẹ rất mát Gió tóc của cô uốn xoăn xóa dài Nên gió thổi hất tung cả lên Đã lâu lắm rồi Cô mới có cảm giác thoải mái như vậy. Từ khi bước vào nhà họ Phan làm dâu, cô gần như không còn là chính mình. Nghĩ đến mình sắp được đi làm, cô cảm thấy vô cùng phấn khích. Cảm ơn anh nhiều nhé. Vì điều gì? Vì tất cả. Tôi cũng chả biết vì sao, nhưng tôi cảm thấy rất vui. Đúng là cô không biết vì sao tự nhiên lại muốn nói với anh điều này. Có thể do anh giúp cô được đi làm... Cũng có thể là anh cho cô một buổi tối rất vui như ngày hôm nay. Tùy mới biết anh chưa lâu, nhưng mà chẳng hiểu tại sao cô lại cảm nhận được từ anh một sự an toàn cùng sự tin tưởng nhất định. Tầm án bất ngờ bị trượt chân vào một cái hố nhỏ. Cảm giác đau đớn truyền đến, bất giác cô la lên. Khắc phàm vội vàng chạy nhanh. Em làm sao thế này? Chân, chân của tôi đau. Khắc phàm ngồi sồm xuống, nhìn thấy mắt cá chân của cô lúc này đỏ ứng. Hình như em bị trật chân rồi. Em như thế này không đi được. Nào, lên đi, tôi cõng em về. Ừ, nhưng mà... Không nhường nhị gì cả. Lên đi, tôi cõng về. Tâm an thử nhắc chân mình lên xem có đi được không. Nhưng đúng như khách phàm nói, cô không thể đi được. Vì vừa mới cử động, nó đã đau điếng người. Chẳng còn cách nào khác, cô đành bớt đác sĩ, leo lên lưng của khách phàm để cho anh cõng cô. Khi cô yên vị trên lưng, Anh liền dùng hai tay giữ lấy chân của cô rồi đứng lên đi về phía chiếc xe đang đậu cách đó không xa lúc này anh mới nói Em đi đứng chẳng cẩn thận gì Ai mà lại đi thụt lùi một cách vô tư như em chứ Biết là mình không chú ý nên khi anh trách cô, cô chẳng thể nói gì ngoài sự im lặng Thấy vậy khắc phàm lại nói tiếp Giận à Không có Thế sao lại không nói gì Thì anh nói đúng mà, tôi còn biết nói cái gì chứ Biết mình sai rồi sao? Cái anh này, tôi nói là anh nói đúng. Tôi bị đau chân. Anh đừng có trách tôi nữa. Tâm An lúc này út khuất, nói như muốn khóc. Không hiểu sao nghe anh nói như vậy. Cô lại biểu lộ mặt yếu đuối của bản thân mình. Khắc Phàm nghe xong lại lên tiếng. Tôi chỉ nói như thế, để em nhớ lần sau về cẩn thận thôi. Chứ tôi có ý gì, trách móc em đâu. Nghe anh nói như vậy, Tâm An cũng không còn ấm ức. Cô cứ như vậy mà dừa hẳn vào vai của anh Gió về đêm càng lúc càng lạnh Nhưng mà sao cô lại thấy lòng mình Quá đỗi ấm áp Khắc phạm chờ Tâm An về đến nhà Cũng gần 10 giờ tối Cô mở cửa định bước xuống xe Nhưng anh đã nhanh hơn Anh bước ra rồi vòng qua chỗ của cô Nào nào, để tôi đưa em vào nhà Tâm An không muốn phiền đến anh Hơn hết trong nhà này quan hệ của hai người Là em dâu và anh chồng Nếu như ai nhìn thấy lại không hay Vậy nên cô vội vàng từ chối. Thôi thôi thôi, tôi tự vào nhà được, cảm ơn anh. Nhưng mà khắc phàm, cứ lo ngại chân của cô đang đau. Chân của em như vậy, liệu có đi được không? Không sao đâu, tôi đi được. Nói xong cô từ từ đặt chân xuống trước, dùng tay vịn vào cửa xe, rồi bước hẳn cả người xuống. Lúc đầu cô đau lắm, nên nhăn mặt. Nhưng sau đó bước thử, thấy ổn rồi, nên quay qua, nói với anh. Tôi vào nhà đây. Vậy em nhớ lấy dầu xoa bóp vào chỗ đau nhé. Tôi biết rồi. Tàm An đi cả nhắc từng bước vào trong nhà. Còn khắc phàm đi theo sau. Về đến phòng cô ngồi phịch xuống giường. Rồi sau đó mới cởi giày đang mang trên chân ra. Lúc này cô mới nhìn thấy rõ. Chỗ chân của mình xưng tấy. Cũng may trong phòng cô có dầu nóng. Nên vội vàng lấy ra xoa bóp. Qua một lúc thấy đỡ hơn rất nhiều. Cũng đã muộn rồi. Cô lấy đồ vào phòng tắm, sau đó lên giường đi ngủ. Khắc phàm chưa vội lên lầu. Anh định vào xem cô như thế nào, thì anh mới yên tâm. Đứng trước cửa, nắn ná một lúc lâu, cuối cùng anh không gõ cửa mà xoay người đi thẳng lên phòng. Sáng sớm ngày hôm sau dù chân đau, nhưng tâm an vẫn dậy sớm. Cô vào bếp chuẩn bị đồ ăn mang lên cho Khắc Huy. Vừa đi vào thì Khắc Huy nhận ra sự bất thường của cô, nên anh cũng hỏi cô. Chân của em làm sao à? À không sao cả Bị chật một tí thôi Làm sao mà chật? Mà chân đau như vậy? Tại sao em không để người khác mang lên đây cho anh? Tôi làm được mà Anh đừng lo Nào, anh dậy ăn sáng đi Cô đặt thức ăn xuống cạnh giường cho Khắc Huy Sẵn cô cũng muốn thông báo Việc mình sắp đi làm Tôi chuẩn bị đi làm rồi đấy Khắc Huy không hề bất ngờ Vì trước đó anh nghe bà Thanh nói qua Anh cũng suy nghĩ rất nhiều Thời gian tâm an về đây Đã rất vất vả vì anh Mà bản thân anh sắp tới Phải đi điều trị Chưa biết kết quả như thế nào Không thể mãi Để cô ở đây làm công việc Như một ô xin Cho nên việc cô đến tập đoàn đi làm Anh cũng tán thành đồng ý Nhìn em có vẻ rất vui Tôi muốn đi làm từ lâu rồi Chỉ là Anh biết tất cả Là vì anh Anh cản trở ước mơ của em Nhưng em yên tâm đi Tớ nay trở đi Em sẽ được làm điều mình mong muốn Anh đừng nói thế Đâu phải là tại anh Mà khi nào anh đi nước ngoài điều trị Mẹ nói khi nào xong thủ tục Anh sẽ đi Có thể là nay mai Anh đừng từ bỏ hy vọng nhé Có quyết tâm ý, chắc chắn là chiến thắng được bệnh tật Cảm ơn em Cánh cửa phòng lúc này mở ra Khắc phàm trong bộ vest sang trọng bước vào Anh nhìn tâm an lên tiếng Cô chuẩn bị đi Ừ, chuẩn bị, đi đâu ạ? Đến công ty Hôm nay tôi đi làm luôn á Ừ Tòa màn nghe như vậy thì rất kích động Cô không nghĩ nhanh như vậy mà cô đã được đi làm Cô nhìn Khắc Huy gấp gáp nói Hôm nay tôi được đi làm rồi Chúc mừng em Nhưng mà còn anh thì sao Em cứ đi đi, ở nhà đang còn rất nhiều người khác Tôi ăn xong, tôi gọi người lên Mang xuống cho Khắc Phạm bên cạnh lúc này cũng hối thúc Em có nhanh lên không? Tôi không có thói quen phải chờ đợi ai đâu Tôi biết rồi Vậy anh đợi tôi về phòng thay đồ một chút Nói xong cô chạy một hơi ra khỏi phòng Cô quên luôn cái chân đau của mình Khắc Phạm định lên tiếng nhắc nhở Thì Khắc Huy đã nhanh hơn một chút Em phải từ từ chứ Cẩn thận cái chân Tôi biết rồi mà Trong phòng chỉ còn lại hai anh em Khắc Huy lên tiếng Nhìn cô ấy được đi làm mà vui đến như vậy Từ khi về đây em chưa thấy cô ấy vui như thế bao giờ. Đây mới là con người thật của cô ấy. Có thể là anh hai nói đúng ạ. Thủ tục để em đi điều trị. Chắc là sắp xong rồi. Mẹ sẽ qua đó cùng em. Dạ vâng, em biết rồi. Khắc phàm lúc này ra khỏi phòng. Anh xuống dưới phòng khách ngồi đợi tâm an. Còn cô lúc này đang trong phòng lựa chọn quần áo để mặc vào ngày đầu đi làm. Do không biết mình sẽ làm công việc gì để lựa chọn cho phù hợp Qua một lúc thì cô lấy một chiếc váy trắng tay phồng Phần váy dài đến cối nhìn rất dễ thương Nhưng cũng lịch sự Đến chỗ bàn trang điểm Cô thoa thêm một lớp son hồng Vậy là xong Cô cầm túi sách bước nhanh ra bên ngoài Khác Phạm thấy cô đi ra thì đứng lên Nào đi thôi Tâm An phải chạy mới đuổi kịp anh Ai bảo chân của anh dài hơn cô chứ Do chân còn đau Nên cô chỉ mang giày bệt Tôi đi xe chung với anh luôn à Có làm sao không Tôi sợ người trong công ty họ dị nghị thôi Việc đó không phải là việc mà em nên lo Cả hai nói qua nói lại Cũng đến chỗ để xe Mở cửa xe ngồi vào tâm an mới hỏi Vậy tôi làm công việc gì Làm thư ký cho tôi Thư ký cho anh á Có vấn đề gì sao À không Chỉ là tôi sợ đấy không phải là chuyên ngành của tôi Tôi, tôi làm không được tốt Cô cứ yên tâm Tôi sẽ đào tạo cho cô Nói xong khắc phàm khởi động xe Rồi lái khỏi biệt thự Lúc này Tâm An mới sực nhớ Thôi chết rồi Hôm nay tôi phải về nhà Hôm nay là rũ mẹ tôi Tâm An vỗ lên đầu Sau đó lầm bẩm Đúng là hậu đậu Ngay cả việc này mà tôi cũng quên Vậy bây giờ tôi đưa em đến tập đoàn nhận việc Rồi trưa hôm nay Tôi chở em về nhà Ừ um, vậy cũng được Sau đó cô lấy điện thoại gọi về nhà cho ba Biên kia ông Hùng đang uống trà sáng Ông cũng đang trông ngóng con gái về. Nghe tiếng chuông điện thoại, ông liền nhấc máy. Alo, bà ơi, con tâm an đi ạ. thì con gái chuẩn bị về chưa? Bà chồng con sáng giờ, bà Vũ đi chợ cũng sắp về rồi. Dạ, chắc là trưa nay con mới về được ạ. Có chuyện gì à Dạ, thưa ba, hôm nay ngày đầu tiên con đi làm, nên chưa hôm nay con mới về được. Ba đừng buồn con ạ. Ông Hùng nghe tin con gái được đi làm, ông cũng mừng lắm. Ông biết con gái rất muốn được đi làm, nhưng mà do phải đi làm dâu nhà người ta, nên không thể muốn làm gì là làm được. Không sao đâu con, con gái ba đi làm, ba vui còn không hết, chưa buồn phiền cái gì. thì con lo công việc, rồi chưa về nhá. Vũ làm đồ ăn xong, thì đợi con về ăn. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Tâm An vừa mới tắt máy. Thì khắc phàm bên cạnh lại hỏi cô. Cô gọi cho ba sao? Ừ, tôi gọi báo cho ba biết, không ba lại trông tôi. Lúc này xe khắc phàm cũng vào đến tập đoàn, lái vào chỗ đậu xe, anh và cô cùng bước xuống. Lần đầu tiên đến đây, khi nhìn thấy quy mô rộng lớn của tập đoàn Phan Thuận, cô không khỏi bất ngờ. Nơi đây lớn thật đấy, tôi được làm việc ở đây sao? Em chưa tin à? Chỉ là mọi chuyện quá đột ngột, Nên tôi chưa dám tin thôi. Tâm An không giấu được mà nói ra suy nghĩ của mình. Cô chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ thực hiện được điều luôn mong ước. Hơn hết, còn một nơi tốt như vậy. Em đúng là đồ ngốc. Kệ tôi chứ. Nào, đi vào. Tâm An theo anh vào trong sành. Mọi ánh mắt đồ dồn về cô, kèm theo cả những lời xì xào bàn tán. Này, cô gái kia là ai? Mà lại đi cùng với chủ tịch nhỉ? Cộng nhận cô ấy rất đẹp. Thế là người yêu của chủ tịch hay sao nhỉ? Cô loàng thoáng nghe được những lời đó nên cảm thấy ngại ngùng. Cô chỉ biết cúi đầu đi theo sau khắc phàm. Vào đến thang máy cô mới lên tiếng hỏi. Thế khi nào tôi sẽ nhận công việc? Em đã nhận ngay từ khi bước chân vào tập đoàn. Là sao tôi không hiểu? Em làm thư ký cho tôi thì nghĩa vụ của em là theo bên cạnh tôi. Nên từ khi em bước chân vào đây. Thì em đang làm công việc của mình Lúc này cô mới hiểu lời anh nói Cửa thang máy mở ra Cô theo anh vào trong phòng làm việc Trong phòng lúc này có sắp thêm một bàn làm việc nhỏ Ở gần chỗ anh ngồi Từ nay em sẽ ngồi ở đây Tâm An rất ưng ý Chỗ làm của mình Cô ngồi vào ghế Sờ mó tất cả những gì có trên bàn Một cách thích thú Bà đây còn có ai khác à Tâm An thấy còn một bàn làm việc nữa nên hỏi Khắc Phạm cười và nói Đó là chỗ của tôi. Vậy tôi và anh chung một phòng á? Ừ. Làm sao? Nhận biết bản thân mình là nhân viên của anh, nên cô cũng chả có ý kiến gì. Thì không sao cả. Vậy em bắt đầu công việc đi. Trên bàn là hồ sơ. Em xem qua để nắm bắt. Tôi biết rồi. Tầm An nghiêm túc bắt đầu vào công việc. Lúc này điện thoại trên bàn làm việc của khắc phàm gieo lên. Anh đưa tay nhấn nghe. Thưa chủ tịch, bên dưới có người tên là Trúc Thi. Nói đến phỏng vấn. À, cho cô ấy lên đi. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Trước đó Dĩ Kiệt còn nói qua việc xin cho em gái của mình đến làm việc ở tập đoàn của Khắc Phạm. Anh cũng đã đồng ý. Xem qua bằng cấp của Trúc Thi, anh khá hài lòng vì hiện tại anh đang cần những nhân tài như cô. Rồi sành Trúc Thi theo lời nhân viên tiếp tân hướng dẫn cô đi vào thang máy. Sau đó nhấn thẳng lên tầng của Khắc Phạm. Trúc Thi tốt nghiệp loại giỏi ở trường đại học có tiếng ở Hà Lan Cô vừa mới về nước nên muốn tìm công việc phù hợp với chuyên môn Qua lời giới thiệu của anh trai Cô cũng rất hứng thú với tập đoàn Phan Thuận Đối với anh, cô cũng xem như khá thân thiết bởi vì Dĩ Kiệt rất hay đưa anh về nhà chơi trong đó còn có kiến văn Từ khi đi du học cô cũng không còn gặp ba người chờ anh trai thì có gọi điện thăm hỏi Là một cô gái cá tính thêm ngoại hình xinh xắn nên Trúc Thi được rất nhiều người theo đuổi Nhưng có thể chưa gặp đúng duyên phận Nên đến bây giờ cô chưa trải qua mối tình nào Dù cô đã hai ba tuổi Cửa thang máy mở ra Trúc thì đi vào nhìn thấy phía trước có phòng làm việc Trên bảng có chữ phòng chủ tịch Cô liền đi đến Gõ cửa ba tiếng Bên trong khắc phàm cũng lên tiếng Mời vào Trúc Thi mở cửa bước vào Vừa nhìn thấy anh cô mỉm cười lên tiếng Em chào anh Đã lâu không gặp Khắc Phạm thấy cô cũng cười Đứng lên rời khỏi bàn làm việc Em ngồi đi Lâu lắm rồi mới gặp lại em Không ngờ càng lớn càng xinh thế này Một tí nữa thôi là anh không nhận ra rồi Anh lại khéo đùa em rồi Khắc Phạm ngồi xuống đối diện với Trúc Thi Anh bắt chéo chân lại nhìn cô Anh nghe dị kiệt nói xưa qua về em Được em đồng ý đến tập đoàn Đúng là quý hóa cho anh Anh đừng khách sáo như thế Em vẫn chưa có kinh nghiệm Được anh nhận vào làm Xem như là may mắn cho em ạ Giữa anh em mình cũng xem như là quá quen thuộc Nên anh vào thẳng vấn đề nhé Anh nhận em vào làm trường phòng kinh doanh Của tập đoàn Em nghĩ với chức vụ này Em sợ không đảm nhận được Đừng lo lắng anh tin là em làm được Nói thật anh cũng mới quản lý tập đoàn thôi Nên anh cần một số người thân tín Trúc thì cũng nghe Dĩ Kiệt nói xưa qua Anh trai cô cũng muốn cô đến đây Giúp cho khắc Phàm Dạ vâng, thì em sẽ cố gắng Cảm ơn em Tâm An nãy giờ ngồi làm việc Nhưng cô vẫn chú tâm nghe cuộc nói chuyện của hai người Thấy khắc phàm nói chuyện một cách vui vẻ với Trúc Thì Tự nhiên cô lại cảm thấy khó chịu trong người Không hiểu nguyên nhân từ đâu Thế bây giờ anh đưa em đi nhận việc nhé Dạ vâng Trúc Thì đứng lên Lúc này cô mới phát hiện trong phòng Vẫn còn một người nữa Theo phép lịch sự cô liền gật đầu với Tâm An Tâm An cũng cười lại xã giao với cô Sẵn anh giới thiệu với em. Đây là tâm an thư ký của anh. Hôm nay cũng là ngày đầu cô đến đây làm việc. Còn đây là Trúc Thi. Hai người có thể làm quen, để tiện cho công việc. Chào cô. Dạ, chị có gọi em là Trúc Thi. Em rất vui vì gia nhập vào tập đoàn của anh Khắc Phạm, còn được làm việc cùng một người đẹp như chị ạ. Kìa, cô nói quá rồi. Mà em thấy chị và anh Khắc Phạm có tướng phu thê lắm, không biết hai người... Trúc Thùy nói nửa chừng thì ngập ngừng ẩn ý Tâm An vội vàng phủ nhận Không nhiều cô nghĩ đâu Khắc Phạm thì không nói gì Chúc Thùy là một cô gái thông minh Nên cô nói tiếp Em hiểu rồi ạ Thôi em theo anh đi nhận việc nào Dạ vâng lúc khác nói chuyện với chị nhiều hơn Bây giờ em phải đi đi ạ chúc Thùy theo Khắc Phàm Đi ra khỏi phòng Thì Tâm An cũng tiếp tục công việc của mình Nhưng cô lại không thể nào tập trung được Cô nghĩ sau khi nãy Trúc Thi nói rằng quan hệ hai người như vậy Mà lại không nói gì Đó là ý gì của anh Tại sao anh im lặng chứ Tâm An cố lắc đầu Và xua đi cái ý nghĩ đó Cô tự nói một mình Chắc không có đâu Do mình suy nghĩ quá nhiều rồi Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn Tập 2 của bộ truyện Lấy em dâu làm vợ được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà được đi làm, thì cô gái tiên là Tâm An, của chúng ta đang rất là háo hức, mong chờ bởi vì cái thời gian của nhà chồng lấy chồng về phục vụ giống như một người à, làm giúp việc đúng không ạ? Hay nói cách khác là làm ô xin trong ngôi nhà này. Thì bây giờ khi mà chàng trai khắc phàm trở về, thì cô lại được tự do. Và hai người này lại có duyên gặp gỡ nhau từ trước. Nhưng Tâm An lại không hề nhận ra Khắc Phạm Câu chuyện của chúng ta sẽ ra sao Khi mà cô đến công ty của Khắc Phạm làm việc Hãy cùng theo dõi vitamin Ở tập tiếp theo quý vị nhé Và quý vị khán thính giả thân mến Cảm ơn quý vị rất nhiều Vì đã ủng hộ cho Tâm An Hy vọng rằng quý vị luôn luôn theo dõi Và lắng nghe Tâm An đọc truyện Vào lúc 19 giờ 45 phút trên kênh Chị Dậu Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị Chúc quý vị có một buổi tối Thật là ngon giấc Chúng ta lại gặp nhau vào tối ngày mai